chuyện trọng sinh hạnh phúc tái sinh. Editor: Yun Yuki. Đọc bởi Lily. Chuyện được phát trên trang Audio Chuyện Đào Mai. Chương 25. Xung đột. Nhàn nương vỗ nhẹ tay của Yên Nhiên, dẫn nàng vào vũ hoa đường. Yên Nhiên đã trưởng thành, hiểu chuyện có phải nàng đã có thể yên tâm, không cần cả ngày tranh đoạt cho Triệu Duệ Kỳ, vì hắn mà an bày thậm chí không tiếc cùng Trưởng Phu xung đột. Chỉ có một điều nhà nương không hiểu, vì cái gì Nhữ Dương Vương lại không thích nghi thử duy nhất của mình. Nếu không phải năm đó hắn mất tích trên chiến trường, bị lan truyền khắp kinh thành là phản quốc thì nàng sao có thể sinh non trong thiên lao. Vũ hoa đường vốn rất chống chảy, lúc này đầy hại nhân nô thì đang cúi đầu đứng im. Nhữ Dương Vương triệu giật thanh ngồi trên ghế ở chính viện, vũ quan tuấn giật sắc mặt lại âm trầm giữ tợn ẩn ẩn sát khí. đối với trường tử duy nhất triệu duệ kỳ trong mắt hắn chứa đầy thất vọng Yên nhiên vào cửa liền thấy thần sắc nữ dương vương thất vọng tiếp trước nàng từng e ngại từng né tránh từng thuận theo từng khuyên biểu ca đang quỳ hãy thuận theo nữ dương vương hắn mãi mãi là phụ thân của biểu ca là công công của nàng sẽ không hại bọn họ sẽ không chỉ cưng chiều triệu duệ giác nhưng từ lúc biểu ca mất chức vị thế tử Sau khi bọn họ rời khỏi những dương vương phủ yên nhiên mới biết tâm là thiên vĩnh viễn đừng hy vọng. Trên mặt đất vũ hoa đường là hấp diệu thạch được vận chuyển từ phương Bắc đem về phủ. Bình thường đi ở trên mặt thạch sẽ cảm giác được lòng bàn chân có hàn khí. Hôm nay triệu rùi kỳ lại quỳ trên mặt đất dù đang đưa lưng về phía cửa, đưa lưng về phía nhà nương. Nhưng nhà nương nhìn thấy lưng như thử cứng ngắc nàng sao có thể không đau lòng. Trong lòng tức giận, nhàn nương nhớ tới lời nói vừa nãy của yên nhiên. vì nàng khinh thường thoái nhượng, nhưng ở trước mặt đám hại nhân nô thì vẫn luôn mềm mỏng một chút sao nàng lại muốn vừa nói mấy câu liền cùng trượng phu tranh cãi, hoặc biến thành tan dã không vui. Làm vương phi mà lại có quan hệ xa lạ băng lãnh với vương gia, sao có thể khiến vương gia yêu thương như tử được. Nhàn nương tự biết thân thể nàng chống đỡ không được bao lâu, nữ dương vương nhất định sẽ tái giá. Vì nàng đã từng nghĩ sẽ để Huệ Nương gả vào, nhưng Nhàn Nương đã làm mẫu thân sao lại không hiểu rõ Huệ Nương nếu sau này có như tử, dù không tranh, nhưng đối với Triệu Duệ Kỳ cũng sẽ không tốt. Hôm nay yên nhiên lại khuyên nàng, Nhàn Nương cả đời hiếu thắng cũng phải bày ra bộ dáng mềm mại. Nữ Dương Vương có thể nhớ kỹ một phần tốt đẹp của nàng, sẽ nghĩ tới tình cảm trước kia mà đối xử tử tế với Triệu Duệ Kỳ. Đối với Nhàn Nương chỉ cần Nhi Tử không phạm vào sai lầm lớn thì địa vị thế tử liền vững như Thái Sơn. Ở Đại Minh tức vị truyền thừa chỉ truyền cho đích tử trưởng tử triệu Duệ, kỳ không chỉ là đích tử mà còn là trưởng tử của Vương Phủ lại có nàng an bày tất cả sao có thể để người khác đoạt địa vị thế tử. Vương ra, Nhi Tử đã phạm sai lầm gì khiến cho ngươi tức giận như vậy? Nhàn nương tận lực nhu hòa giọng nói, nhữ dương vương triệu giật thanh mày kiếm như đao, dương mắt nhìn về phía thê tử đang đi vào. Trước sau như một xa hoa lãng phi phú quý kim châm lóe sáng trói mắt áo choàng mẫu đơn đỏ thẫm nhìn quá mức trang trọng. Mặc dù nhàn nương lúc này không giống trước kia, nhẹ giọng hòa nhã với hắn. Nhưng hắn không thích khuôn mặt nàng quá mức diễm lệ quá mức sắc bén bức người trong mắt tràn đầy tức giận nói. Sao người không hỏi xem hắn đã làm chuyện tốt gì? Nhà nương nhìn thoáng qua nhi thử đang cúi đầu quỳ trên mặt đất. Bị những lời này của những dương vương chọc giận trong mắt bừng bừng lửa giận nói với nhữ dương vương vương. Sao ta lại không biết nhi thử làm chuyện sai lầm gì nhỉ? Vương già không thể chỉ nghe tiếng gió lại nghĩ là mưa vì lời dèm pha của kẻ khác mà trách phạt nhi thử. Dương cốt kỳ nhi vốn nhược bên ngoài trời lạnh, ngươi còn để cho hắn quỳ gối trên hắc diệu thạch ngươi làm phụ thân mà không đau lòng, nhưng tâm ta đau. Kỳ nhi, đứng lên trước đi. Nhà nương chắn ở trước mặt triệu rùi kỳ cùng chống đối với Nhữ dương vương. Yên nhiên cúi đầu, nàng cùng biểu ca trung đụng rất nhiều năm, có thể nhìn ra một chút biến hóa của biểu ca, hắn đã quỳ đến nổi đùi cũng tê dần. Yên nhiên cắn môi tâm lại đau hắn. vừa đau lại vừa hận nàng bất lực mới vừa rồi khuyên đại di vài lời sợ là vô ích mỗi khi đại di cường thế che chờ biểu ca biểu ca thường gặp tai họa nhiều hơn yên nhiên nhìn cái chán của nhữ dương vương ẩn hiện gân xanh hắn ở bên ngoài nói một không nói hai người duy nhất dám mạo phạm hắn chỉ có nhàn nương hắn gằn giọng nói ta phải để kỳ nhi quỳ gối chịu phạt ngươi tránh ra đi bổn vương giáo huấn hắn xong sẽ phân trần cùng ngươi Kỳ Nhi là mệnh của ta, ngươi muốn giáo huấn hắn phải bước qua ta. Vương Phi, Vương Gia, hai người không ai nhường ai, giống như trọi gà, nhà nương nói. Kỳ Nhi dụng tâm đọc sách được văn sĩ uyên thâm khen ngợi đối với phụ mẫu cực kỳ hiếu thuận, ngươi không vừa lòng cái gì. Nếu hắn không phải là thế tử của Nhữ Dương Vương thì đã là trạng nguyên rồi. Kỳ Nhi cũng không giống đám hoàn khấu công từ phóng ngựa đầu đường, mà tâm địa lại thuần thiện Tung Sơn viện nhận Kỳ Nhi làm đệ tử kế thừa y bát đây là vinh quang cỡ nào. Vương già chẳng lẽ không biết trên triều đình khoa cử có bốn vị đến từ Tung Sơn viện đỗ trạng nguyên, đệ tử Tung Sơn ở khắp thiên hạ, đều là đại danh sĩ, mà hiện tại vị đại đệ tử có địa vị cao, còn đối với Kỳ Nhi có vài phần kính trọng, chẳng lẽ người không thấy ưu việt của Nhi thử. Ý kiến của phụ nhân Triệu Dật Thanh nghe Nhàn Nương nói, càng tức giận ngập trời, nâng tay kéo Nhàn Nương ra, lạnh lùng nói: Nhiều thế hệ ở Nhữ Dương Vương phủ đều là trâm anh, người không khổ luyện công phu kỵ xạ, ngược lại tối ngày Vũ Văn Lộng mặc làm ra dáng vẻ tài tử văn chương, người có điểm nào xứng làm nhi tử của Nhữ Dương Vương ta? Vương ra, Nhàn Nương bất mãn nói: Sao ngươi lại nói như vậy với nhi tử? Triệu Dùi kỳ đầu rủ xuống, nói: Phụ vương con không sai, không sai. triệu giật thanh khuôn mặt anh tuấn băng lãnh đứng lên nói là nữ dương vương thế tử quan trọng nhất phải nội liễm, là trầm ổn, kiêm kỵ nhất là tranh cường háo thắng. ngươi cùng một đám thư sinh tranh cái gì mà trị quốc thượng sách, tranh luận cái gì mà đại học trung dung. này nọ người khác làm được chỉ có ngươi là không được. ngươi muốn hại nữ dương vương phủ bị ngự xử buộc tội, ngươi muốn vì tài khuynh thế trị quốc mà khiến vương phủ chôn cùng. ngươi là thế tử nhữ dương vương là quân công bổn vương từng bước đều rất cẩn thận rất sợ chiêu chọc vào nghi kỵ của hoàng thượng ngươi lại còn viết cái gì mà đại kiến cửu viện còn dính líu đến tung sơn viện ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần không được cùng người tranh chấp không được làm náo động không được tương giao với văn thần ngươi đều không nghe thấy người tới đè thế tử xuống phạt trưởng hai mươi gậy vâng nhà nương ngăn chặn nói Người không thể đánh Nhi Tử, người không thể để Nhi Tử vĩnh viễn phai mờ trước mọi người. Trừ bỏ địa vị danh vọng là Nhữ Dương Vương Thế Tử thì còn được yêu việt gì khác. Hắn không giỏi thị xạ công tiễn, nhưng văn thái lại xuất chúng, có gì không tốt. Người chính là không muốn Nhi Tử xuất sắc, luôn muốn hắn nội liễm điệu thấp, hắn là phong nhã hào hoa. Nhữ Dương Vương liếc mắt không nhìn tới nhà nương đang thống khổ lý giải, bực bội nói. Người thì biết cái gì. Nhữ Dương Vương Phủ lúc này quân công hiền hách quyền thế phô trương, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Phủ triệu Duệ kỳ bỏ võ theo văn như thế, sao có thể chống đỡ được Nhữ Dương Vương Phủ? Hắn ở bên ngoài nổi danh là đem họa về Vương Phủ, nếu hôm nay bổn Vương không đánh hắn, ngày khác sẽ là Vũ Lâm Quân đến xét nhà diệt tộc. Nhữ Dương Vương thế tử tài trí có thể bình thường, nhưng tuyệt đối không thể kinh thái tuyệt diễm. Vương ra vì cái gì muốn như từ không được nổi trồi. Bổn vương là vì vương phủ, là vì bình an cho cái nhà này. Nữ Dương Vương nhắm mắt nói, đã làm thế tử phải có đảm đương. Hành hình ai dám cầu tình, bổn vương sẽ phạt nặng. Chuyện được phát trên trang audio chuyện đào mai, chương 26, phẫn nộ. Từ lúc yên nhiên theo nhàn nương vào cửa, Nữ Dương Vương đã thấy nàng. Cũng vì tính tình của yên nhiên cùng nhàn nương giống nhau thích y phục xa hoa lãng phí thích khoe khoang phô trương nên trướng mắt nàng. Cũng biết yên nhiên e ngại hắn cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái gì hay cãi lại lời hắn nói. Chỉ biết tránh ở sau lưng triệu ruồi kỳ hoặc là ở sau lưng oán giận. Yên nhiên thiếu kiên cường hơn nhàn nương hắn lại càng không thích yên nhiên. Trong mắt hắn triệu rời kỳ là văn nhược yếu đuối, lại không giỏi kỳ xạ, không đọc binh thư, mà yên nhiên lại càng không biết mấy thứ đó, hắn sao có thể đồng ý để triệu rời kỳ thú yên nhiên. Không hiểu chuyện còn lỗ mãng yên nhiên gánh vác không nổi chức trách vương phi. Phụ thân lý vĩnh nhiên của yên nhiên tuy là an bình hầu, nhưng ở trong triều cũng không có lực ảnh hưởng gì nhiều cũng chỉ là một người bình thường. Vì chú chức trách là chức vị và trách nhiệm. Nhữ dương vương cũng không muốn kết thân gia với hắn, nhưng văn gia lại khác là thi lễ gia truyền thanh quý nhân gia. Văn tiểu thư không chỉ am hiểu thi thư, còn am hiểu công phu kỵ xạ quan trọng nhất là văn gia có nhiều người làm quan ở trong triều cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. So với lý gia còn tốt hơn rất nhiều. nữ dương vương thái phi lại yêu thích văn gia tiểu thư, cũng đã từng nói với triệu giật thanh, mệnh cách của văn gia tiểu thư mang phúc khí là nhiều phúc nhiều từ tốt phu quý tử Nhữ Dương Vương tuy rằng không tin, nhưng hắn là hiếu tử cũng giống như thái phi cùng vừa lòng văn gia tiểu thư. Chỉ vì nhà nương kiên trì, khiến hắn không có cách nào hạ xính với văn gia, bất mãn với nhà nương chỉ biết che nhở nhạc gia. Mấy năm nay nhà nương chỉ lo chiếu cố tỉ muội nhạc gia, chiếu cố mạnh gia còn ít sao. nàng là nữ dương vương phi là nhi thức của triệu gia nữ dương vương không muốn nhẫn nhịn nữa chẳng lẽ lại để cho chất nữ nhạc gia trưởng quản vương phủ hắn không phải đã đáp ứng sẽ thú đích nữ mạnh gia rồi sao đối với nhàn nương đối với ân tình mạnh gia hắn đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi nếu hắn còn nhẫn nhịn nữa thì hắn không phải là nữ dương vương lúc trước yên nhiên luôn sợ hãi hắn vậy mà lúc này cũng dám hoán hắn bất mãn với hắn nhữ dương vương hừ lạnh, không phải người trong vương phủ đi ra ngoài. yên nhiên nắm chặt tay cánh tay của nàng run run, nhữ dương vương nhìn thấy nàng bất mãn, nàng không nên bất mãn sao? vì triệu duệ kỳ bị hạ nhân áp chế, nhưng nghe phụ thân nhục nhã yên nhiên, triệu duệ kỳ vùng khỏi sự khống chế của bọn hạ nhân. đám hạ nhân này cũng rất kinh ngạc thế tử văn nhược sao có được đại khí lực như vậy, hay nói thẳng là hắn dám phản kháng vương gia. biểu muội đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi triệu ruồi kỳ túm chặt tay yên nhiên kéo ra sau lưng mình kiên định nói phụ vương nàng là biểu muội của nhi tử không phải người ngoài nghịch thử ngươi vì một nữ thử mà phản kháng phụ thân phụ vương trách đánh nhi tử thế nào cũng được nhi tử không một lời oán trách vì người là phụ than nhưng yên nhiên biểu muội cũng không thể để người nhục nhã ức hiếp triệu ruầy kỳ không chịu lùi bước nhìn nữ dương vương nếu không phải hắn đang nắm chặt tay của yên nhiên thì nắm đấm của nàng sẽ hướng đến mặt của nữ dương vương tiếp trước phô thê bọn họ làm cái gì cũng là sai hắn cảnh cáo biểu ca không được náo động phải nội liễm điệu thấp phải học đạo trung dung bằng không sẽ khiến cho hoàng thượng nghi kỵ giống như hắn vừa mới nói sẽ mang đến tai ương cho vương phủ Biểu ca vốn là tuyệt thế kinh tài từ từ phải thu liễm trở thành người tầm thường, không am hiểu kinh sự tử tập khiến cho Thung sơn viện thất vọng thành người văn bất thành võ tầm thường thế tử. Nhưng yên nhiên biết biểu ca chưa bao giờ bỏ bê việc đọc sách càng không có buông bỏ nghiên cứu binh thư. Hắn đã từng lén nói với nàng, hắn không có cách nào trở thành tướng quân dũng mãnh vô địch nhưng hắn có thể trở thành nho tướng trong tam quốc chu công cần. Nàng nhớ rõ lúc triệu duệ giác còn ở trên chiến trường, biểu ca ở trong phòng bầy binh bố trận, mỗi một bước đều liệu chuẩn như thần, lúc đó nàng còn nói cho mạnh trinh nương biết nàng. Yên nhiên trợn to mắt lúc đó trinh nương sắc mặt trắng bệch còn nói là không thoải mái rồi đuổi nàng đi còn khuyên bảo nàng không thể nói cho người khác biết, ngay cả những dương vương cũng không thể nói, sợ vương phủ mang tội danh tiết lộ quân cơ. Yên nhiên nhẹ nhàng lắc đầu là nàng hại biểu ca sao. Là nàng sao? Nàng nhớ như từ của Trinh Nương từ nhỏ đã được người khen ngợi là thông minh thiên phú, ba tuổi biết cưỡi ngựa, năm tuổi đã một trọi mười muốn làm đại tướng quân, thậm chí còn đánh thất hoàng tử. Mà Nhữ Dương Vương chẳng những không gian dạy trách phạt hắn, ngược lại còn khen hắn có phong thái khí thế giống hắn. Năm hắn mười tuổi ở bãi săn bắn, được hoàng thượng khen ngợi hắn là tiểu kỳ lân, khi hồi phủ được Nhữ Dương Vương sủng tới tận trời. Tinh Nương khuyên giải an ủi bọn họ, biểu ca là thế tử, vương gia đối với biểu ca có nhiều yêu cầu, mà càng yêu thương biểu ca, thì phụ thân sẽ càng nghiêm khắc lãnh đạm. Yên nhiên chưa bao giờ thấy biểu ca cãi lời Nhữ Dương Vương. Nhưng triệu rễ rác cưỡi ngựa thị huy tung hoành yến kinh, lại chưa bao giờ nghe Nhữ Dương Vương nói với hắn phải điều thấp. Cũng không có nghe Nhữ Dương Vương nói vì hành động của hắn mà vương phù sẽ chốt họa. Lúc hắn ở trên chiến trường sinh tử chưa rõ, biểu ca chỉ nói sai có một câu, liền bị Nhữ Dương Vương tức giận quát mắng. Hắn không có tình nghĩa huynh đệ, trách cứ hắn làm thế tử mà vô dụng mà người hắn thương yêu nhất lại giống hắn đi ra chiến trường liều mạng. Lúc đó Trinh Nương còn khuyên giải Nhữ Dương Vương, nói biểu ca không phải cố ý, hay cho một câu không phải cố ý. Lúc này nghĩ lại không phải muốn nói biểu ca bị mắng là đúng sao. nàng cũng không nói đến việc biểu ca biết bày binh bố trận chứ không phải là người vô dụng nữ dương vương luôn sủng trinh nương bọn họ đều chờ tin tức của triệu duệ giác nữ dương vương ở cùng nàng ta bỏ qua ngày rỗ của nhà nương đáng lẽ trinh nương phải làm thiếp lễ trước linh bài của nhà nương cũng không đợi hành lễ nàng liền hôn mê bất tỉnh. nữ dương vương trách cứ bọn họ bạc đãi trinh nương trách bọn họ bức bách trinh nương nàng cùng biểu ca khi nào thì bức bách nàng nàng biết thân thể của trinh nương không tốt nàng tỉnh lại cũng nói như thế nhưng nữ dương vương lại không tin chỉ có nàng cùng biểu ca cô đơn tế bái nhàn nương tất cả người trong vương phủ đều bận rộn vì trinh nương mà thỉnh đại phu làm thuốc bổ nữ dương vương còn tự mình hầu hạ chăm sóc trinh nương Hắn được cái thanh danh tình thâm ý trọng ai còn nhớ rõ nhàn nương ai còn nhớ rõ nguyên nhân nàng cùng biểu ca vì tội bất hiếu mà bị phạt quỳ trước bài vị tổ thông. Ngày hôm đó rất lạnh rất lạnh nhưng tâm nàng còn lạnh hơn cũng chính là ngày nàng nhìn thấu mạnh trinh nương biểu ca ôm nàng một lần lại một lần nói với nàng. Biểu muội ta không trách nàng. biểu ca đem áo choàng trên người hắn khoác lên người nàng cũng vì vậy mà biểu ca nhiễm phong hàn bệnh cả một tháng thân thể vừa khỏe lên được một chút liên truyền đến tin tức triệu duệ giác bắt giữ tướng địch lập chiến công biểu ca ho ra máu nắm tay nàng nói thực xin lỗi lúc đó biểu ca đã biết thước vị không còn mà nàng lại ngây ngốc nói không quan hệ đến cùng là ai phải xin lỗi ai Mạnh trinh nương muốn thay thế nhà nương đạt được hạnh phúc phu thê hòa thuận, nhi nữ cũng không chịu thua kém. Nàng không có sai, biểu ca cũng không có sai, vậy ai sai? Là nàng, nàng là đầu mốc. Yên nhiên cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng lại trọng sinh, là trời cao muốn nàng hiểu rõ khi nàng còn sống đã làm sai bao nhiêu chuyện. Khiến cho bao nhiêu người yêu thương nàng vì nàng mà gặp bất hạnh. Yên nhiên lao nước mắt, nhẹ nhàng từ sau lưng triệu Duệ kỳ bước ra, ngẩng cao đầu nhìn Nhữ Dương Vương triệu giật thanh. Trước kia cũng vì hắn đã từng lập chiến công nên nàng mới kính sợ. Nhưng hôm nay nàng không sợ trong mắt nàng hắn chỉ là một kẻ hồ đồ, là một người đáng thương. Yên nhiên cũng không biết Trinh Nương có thật lòng thương hắn hay không, nhưng từ lúc Trinh Nương vừa gả vào Nhữ Dương Vương... Khi hắn coi trinh nương là chân bảo trinh nương tuyệt đối không động tình với hắn Nàng lợi dụng hắn mà người thật sự thương hắn là nhà nương thì hắn lại dễ dàng quên mà đi kề cận trinh nương Có một lần nàng nghe trinh nương vô tình nói Ta cầu được thanh nhàn, không cầu tình yêu chỉ nguyện được phú quý Gả cho ai đối với trinh nương cũng không có gì khác nhau Nàng chỉ muốn tìm một người có gia cảnh phú quý sống yên ổn cả đời Tuổi của Trinh Nương kém hơn phân nửa Nhữ Dương Vương, nàng so với biểu ca còn nhỏ hơn một tuổi. Nhữ Dương Vương không chỉ coi Trinh Nương là thê thử càng giống như sủng nữ nhi. Người khiến ta ghê tờm. Yên nhiên thật sự cảm thấy ghê tởm Nhữ Dương Vương. Yên nhiên. Biểu muội, Nhà Nương cùng Triệu Duệ Kỳ đồng thời kinh hô. Nhà Nương vốn định mở miệng giúp Triệu Duệ Kỳ. Nhưng vì yên nhiên mà Triệu Duệ Kỳ không có văn nhược nữa. Mà lại can đảm đối diện với những dương vương, nhàn nương rất cao hứng. Nàng biết tình cảnh của nàng đã là dầu hết đèn tắt, có thể sống thêm một ngày đã là trời cao ban ân. Nàng không thể chiếu cố như từ cả đời, nàng phải an bày thật tốt, phải thật cẩn thận, nếu như từ thua kém, nàng mà không an bầy chu đáo cũng sẽ mất địa vị thế tử. Nhàn nương ngóng chờ tiền đồ của triệu ruệ kỳ. hắn được tung sơn viện coi trọng không ai có thể cao hứng hơn nàng nếu triệu duệ kỳ chỉ có thể làm một thế tử tầm thường đối với mạnh nhàn nương là sự sỉ nhục nàng luôn tin tưởng triệu duệ kỳ sẽ đem tôn vinh quyền quý nhiều hơn nữa cho nữ dương vương phủ nhàn nương được xưng là kinh thành đệ nhất mệnh phụ sao có thể không nhìn ra nguy hiểm xung quanh nữ dương vương phủ nàng chỉ có kiên cường cường ngạnh mới có thể khiến cho những người có ý đồ muốn công kích nữ dương vương phủ phải khiếp đảm cố kỵ nàng tôn trọng phú quý chú trọng hưởng thụ một là vì tính cách hai cũng là vì muốn hoàng thượng yên tâm đương gia chủ mẫu ở vương phủ là nữ nhân yêu thích hưởng thụ tiêu xài hoang phí có thể dùng bạc giải quyết chuyện trong mắt nhàn nương cũng không tính là gì dùng bạc mua chuộc người trong mắt hoàng thượng cũng là chuyện hắn có thể làm là gia quyến trong nữ dương vương phủ nàng không thể rời kinh thành Lúc Triệu Giật Thanh lĩnh quân đánh trận nàng cùng Nhi Thử Chính là con tin của Hoàng Thượng ở trong mục tối lạnh lẽo khổ sở mà Triệu Giật Thanh cũng không hay biết. Lão Vương ra vì Nhữ Dương Vương tuyển Nhàn Nương vì Phi. Cũng không phải chỉ vì Mạnh Gia có ân cứu mạng. Trước khi Lâm Trung Hắn mặc kệ Thái Phi mà đưa quyền trưởng quản Vương phủ cho Nhi Thức Nhàn Nương là vì cái gì? Vì Nhàn Nương có kiến thức không hề thua kém nam tử nào. Triệu giật thanh là chiến tướng, nhưng chính sự triều cục hắn lại không hiểu biết nhiều. Nhà nương vì hắn, vì những dương vương phủ mà quan tâm cả đời, thân thể của nàng cũng vì vậy mà suy sụp. Nàng tuyển yên nhiên, một là vì như từ có tình với yên nhiên, hai là yên nhiên có thể giáo dưỡng thật tốt, phụ huynh của yên nhiên lại là người khó gặp. Mà văn gia, phụ thân của văn tiểu thư là Ngự sử, vương phủ cùng ai thân gia cũng được nhưng không thể thân gia với văn gia. Ta nói ngươi ghê tởm, ngươi không bảo hộ được thê nhi, dựa vào cái gì khiến cho biểu ca chịu ủy khuất. Biểu ca vốn là người khuyên thế kinh tài, ngươi lại không thấy vinh quang, mà lại thấy hổ thẹn ngươi là phụ thân của biểu ca sao. Ngươi luôn lấy đạo trung dung ra làm cớ, ngươi hiểu được đạo trung dung sẽ không khiến hoàng thượng nghi kỷ. Nhữ dương vương điện hạ, ngươi nghi ngờ quân là bất trung, trách đánh Nhi tử yêu thích văn chương không phạm sai lầm là bất nhân. Coi thường thê thử là bất nghĩa. Ngươi chẳng lẽ không biết thân thể biểu ca không tốt ngươi trách đánh biểu ca. Nhữ dương vương thái phi sẽ thương tâm, ngươi còn không phải là bất hiếu sao. Bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, ngươi chiếm hết dựa vào cái gì mà ta không được ghê tởm ngươi. Đại ác không nhất định là người có tội ác ngập trời. Đại thiện không nhất định có thể cứu thế cứu dân. Trung thần danh tướng cũng sẽ phạm sai lầm. Cho dù là Hoàng thượng cũng phải tự suy xét mỗi ngày. Ngươi khẳng định ngươi không có phạm sai lầm. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 27. Không xứng. Yên nhiên liên tục chỉ trích Nhữ Dương Vương xuống đài không được. Ở trong mắt Nhữ Dương Vương triệu giật thanh yên nhiên là người đáng giận khiến cho hắn nan khang. hắn nhớ lúc nhàn nương xuất giá gả vào nữ dương vương phủ đã từng phân tích tình cảnh của nữ dương vương phủ làm cách nào để quật khởi hưng thịnh dựa vào cái gì mà hắn phải nghe lời vương phi nhàn nương hắn là huy chấn bắc cương tướng quân từng bày bố kế phản gián giết được chủ tướng man di khiến bọn chúng hơn 5 năm không dám vượt biên hắn đối với nhàn nương lãnh đạm cùng nàng tranh cãi cũng vì quyền huy nữ dương vương Nhàn nương là thê tử của hắn, là vương phi, hắn không cần nhàn nương khuyên bảo, mà cần nàng phục tùng, nhưng nhàn nương chưa bao giờ phục tùng hắn, thậm chí chưa bao giờ cần hắn, nàng sẽ đem tất cả mọi chuyện an bầy thỏa đáng. Giống như không có hắn, nhàn nương vẫn trôi qua những ngày tháng tốt lành, không có hắn, nhữ dương vương phủ vẫn sửng sững phú quý vinh quang. Nhữ dương vương khó chịu nhất chính là điểm ấy, nhữ dương vương phủ hưng thịnh dựa vào chiến công của hắn, liều mạng giết địch. Chứ không phải dựa vào nhàn nương kiêu ngạo, xa hoa lãng phí, hắn luôn muốn nhàn nương phải cúi đầu phục tùng, Nhưng lần nào cũng là nhàn nương nói cho hắn á khẩu không trả lời được, vì vậy hắn với nhàn nương càng ngày càng xa lạ. Nhữ dương vương dù tức giận cũng sẽ không động thủ đánh yên nhiên. Nhưng hắn là người có địa vị thiêu ngạo không cho phép Yên Nhiên bất kính. Lý Yên Nhiên, đây là Nhữ Dương Vương Phủ. Ta biết, Yên Nhiên cười yếu ớt. Nhữ Dương Vương Điện Hạ là người rộng lượng, sẽ không vì ta nói vài câu thật lòng liền tức giận. An Bình Hầu Phủ tuy không Phú Quý tôn vinh như Nhữ Dương Vương Phủ, nhưng ta không thiếu ăn thiếu mặc, không thiếu bạc trang sức. Ta chỉ có một đôi tay, dù có Phú Quý vinh hoa hơn nữa cũng không thể khiến ta hưởng thụ. Phụ thân của ta luôn nói, sống thanh bần đạo hạnh, bình an là phúc. Lúc đầu ta còn không hiểu, nhưng nhìn thấy nữ dương vương điện hạ ta liền hiểu. Tầm người không an tĩnh cho nên luôn trách cứ biểu ca, luôn bắt bẻ đại di, nhưng vương gia đừng quên, đại di là thê thử của ngươi cùng ngươi trải qua nhiều năm gian khổ, vì ngươi lo liệu gia nghiệp là nữ dương vương phi. Vì chú thanh bần đạo hạnh nghĩa là nghèo mà trong sạch đức hạnh của người theo một tôn giáo. Lúc ngươi lãnh binh trên chiến trường, nàng ở lại kinh thành, khi ngươi mang danh tiếng phản quốc là nàng cùng ngươi cùng tiến cùng lui, khi ngươi khải hoàn về kinh, nàng là người cao hứng nhất ngươi có bao giờ nhìn kỹ nàng chưa? Biểu ca là trưởng tử của ngươi, là thế tử của Nhữ Dương Vương Phủ. Ngươi lại cứ muốn hắn trở thành một kẻ tầm thường mà không nghĩ tới người ngoài sẽ nghị luận hắn như thế nào. Hồ Phụ Khuyền Tử dễ nghe lắm sao? Nói ngươi không biết dạy dỗ như thử, lời này khiến ngươi cao hứng. Biểu ca thân mình suy nhược nhưng tài trí của hắn tuyệt đối không tầm thường. Vì chú, hổ phụ khuyền tử là cha hổ sinh con chó, là cha tài giỏi mà con chẳng ra gì. Lúc này không có triệu duệ giác để so sánh, nhữ dương vương đối với biểu ca vẫn còn coi trọng. Yên nhiên nhẹ giọng nói, khẩn cầu ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đại Di chỉ có một biểu ca cũng chỉ có một đối với người cái gì mới là quan trọng nhất. Người là Nhữ Dương Vương Huy Danh Hiền Hách cũng là trưởng phu của Đại Di, phụ thân của biểu ca. Người chiếu cố bọn họ, khiến bọn họ hạnh phúc an bình không phải là chuyện rất bình thường sao? Người có thường hỏi Đại Di muốn gì chưa? Nhữ Dương Vương Điện Hạ, phụ thân ta nói lòng người khó lường, không thể chỉ dựa vào đôi mắt là nhìn thấy. Yên nhiên phốc thân. Đã nói đến như vậy, nữ Dương Vương Điện Hạ hãy suy nghĩ sâu xa. Không thể chỉ dựa vào đôi mắt mà nhìn thấy, là yên nhiên tự đúc kết từ kiếp trước. Nếu nàng không đặt hết lòng dạ vào đó, thì sẽ không chậm trễ biểu ca, lại càng không tin tưởng Mạnh Trinh Nương đến như vậy. Yên nhiên xoay người rời khỏi Vũ Hoa Đường, ra đến cửa gặp nữ Dương Vương Thái Phi, yên nhiên lại phúc thân. Gặp qua Thái Phi... Ánh mắt Thái Phi đánh giá tìm tỏi nghiên cứu nhìn Yên Nhiên, nàng đến gần Yên Nhiên nói. Ta không thích ngươi, đến tận hôm nay ta cũng không thích ngươi. Ta biết, tiếp trước nàng đã lấy lòng nhiều như thế nào cũng không khiến Thái Phi yêu thích. Nàng đối với Yên Nhiên chỉ có xa lạ, hoặc là răng dậy Yên Nhiên nhìn Thái Phi cười yêu ớt. Ta từng nghe người ta nói tất cả mọi người trên thế gian này chỉ thích có bạc. Yên nhiên không phải là bạc không cầu mọi người thích. Ta chỉ để ý đến người để ý ta là đủ ta không thèm để ý người không thích ta có quan hệ gì với ta đâu. Thái Phi chợt ngẩn người hỏi. Ta không phải là người ngươi để ý. Ta là tổ mẫu của biểu ca ngươi. Yên nhiên nói. Người cũng nói. Người là tổ mẫu của biểu ca chúng ta quan hệ không gần. Người không muốn gả vào Nhữ dương vương phủ. Ta nói không muốn. Người tin sao? Yên nhiên vỗ nhẹ chán nói. Ta là đại tiểu thư đích nữ của An Bình Hầu Phủ. Thái phi điện hạ ta không lo gà biểu ca vĩnh viễn là biểu ca. Hắn che chở ta, đương nhiên ta cũng không muốn để hắn bị Nữ dương vương điện hạ hiểu lầm chuyện khác ta không nghĩ tới. Người thật sự là lo xa rồi. Mẫu thân của ta còn ở đỉnh hóng mát chờ ta, yên nhiên cáo lui trước, xin cho ta nhắc nhở Thái phi điện hạ một câu, biểu ca là trưởng tôn của người ta nhớ mẫu thân đã từng nói, lão nhân gia nào cũng đều yêu thương nội tôn của mình. Vậy thì Thái phi điện hạ cũng yêu thương biểu ca rồi. Thần sắc Thái phi có chút lúng túng, cũng vì thân thể Triệu Duệ Kỳ suy nhược, nhà nương lại bảo hộ quá chặt, nàng gặp Triệu Duệ Kỳ cũng không nhiều. Hơn nửa triệu rùi kỳ không giống như từ của nàng, nàng đối với trưởng tôn này không thể nói là thương yêu. Cái phi kiên quyết phản đối chuyện yên nhiên gả vào cũng vì nàng cho rằng yên nhiên phốc phận bạc quá mức kiêu căng không thích hợp làm thế tử phi. mặc khác là nàng đang cùng nhàn nương phân cao thấp. Trưởng phu trước khi lâm trung lướt qua nàng trực tiếp giao quyền trưởng quản nữ dương vương phù cho nhàn nương. Tuy nhàn nương đối với nàng cực kỳ hiếu thuận nhưng nàng không phục. Nàng muốn tìm một tôn tức có thể gần gũi nàng, để nàng có thể dễ dàng nắm lấy quyền trưởng quản Nhữ Dương Vương Phủ. Nàng cũng biết nhàn nương sống không được bao lâu, nàng lo lắng như thử lại thú kế phi là mạnh gia tiểu thư. Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành mạnh nhàn nương, giống như Yên Nhiên đã nói, nhà nương chỉ có một. Hôm nay Thái Phi nghe những lời Yên Nhiên nói, ánh mắt của nhàn nương so với nàng còn tốt hơn, Yên Nhiên thích hợp làm thế tử phi. yên nhiên hướng đến phía đỉnh hóng mát mà đi nàng đã mắng những dương vương nhưng sẽ không giống kiếp trước sẽ không bị ảnh hưởng gì nàng đã nói ra những uất ức của kiếp trước thật là thoải mái yên nhiên híp mắt nhìn hoa cỏ trong những dương vương phù thuận mắt hơn nhiều biểu muội biểu muội phía sau truyền đến giọng nói của triệu duệ kỳ trong lòng bàn tay của yên nhiên đầy mồ hôi người nàng sợ gặp nhất chính là hắn vì sao còn muốn đuổi theo Yên nhiên tê cười nở rộ nói Là biểu ca à ta muốn cùng nương trở về phủ Biểu ca hãy đi tìm Đại Di cùng Nhữ Dương Vương đi Không cần đưa tiễn chúng ta Ta nghĩ Thái Phi Điện Hạ cũng đã đến Vũ Hoa Đường rồi Cũng là Thái Phi đau lòng biểu ca Thế tử Điện Hạ mau đến Phụng Bồi Thái Phi đi Lúc Điện Hạ đọc sách mặc nhiều y phục một chút Lúc Điện Hạ dùng bữa đừng kiêng ăn Sao không nói tiếp Triệu Duệ kỳ ôn nhuận cười tới gần Yên Nhiên. Biểu muội rất khẩn trương. Khi Yên Nhiên định lui về phía sau, liền bị Triệu Duệ kỳ túm chặt cánh tay, đôi mắt âm u lóe sáng. "Yên Nhiên, ta đã từng nói, lúc nàng đang khẩn trương sẽ nói mà không suy nghĩ, nói không đầu không đuôi." Một hồi kêu ta là biểu ca, một hồi lại kêu ta là thế tử điện hạ. Những lúc yên nhiên khẩn trương, sẽ nói ra những lời thật lòng, đã quan tâm ta, vì sao còn muốn trở nên xa lạ. Ta không xứng. Ánh mắt yên nhiên chua xót, hốc mắt ửng đỏ, đối mặt với những dương vương nàng chưa từng lùi bước cũng không sợ hãi. Nhưng đối mặt với biểu ca, nàng ái náy, nàng khổ sở tâm nàng đau, nàng tiếc hận, nàng hối hận. Nếu Tuấn Khanh ca ca là Ngọc Lang thì biểu ca ở trong mắt nàng chính là Trích Thiên, Vì chú Trích Thiên là thần tiên bị đẩy xuống trần. Dù biểu ca không Tuấn giật như phó Tuấn Khanh, không tốc trí đa mưu bằng hắn, không thể văn võ song toàn như hắn. Nhưng biểu ca chính là Trích Thiên, là thần tiên trên trời, nàng là phạm nhân. Hơn nữa còn là phạm nhân rất ngốc sao có thể xứng đôi với hắn. Tiếp trước nàng đã chỉ hoãn hắn một lần. Tiếp này hãy để cho nàng ở bên cạnh nhìn biểu ca được hạnh phúc cả đời, hào quang vạn trượng đi. Lúc này nàng không cần e ngại mạnh trinh nương, nhưng nàng tự thi, không tự tin khi đối mặt với biểu ca. Yên nhiên đôi mắt ẩm ướt, cười yêu ớt. Biểu ca là người rất tốt rất tốt, tốt không ai bằng, sẽ có một nữ thử thật hoàn mỹ xứng với biểu ca. Ta có một đống khuyết điểm, không xứng với biểu ca. Yên nhiên tỏ vẻ chúc phúc cười cười, rồi xoay người bước đi. Triệu Duệ kỳ suy nghĩ suốt thần nhìn theo bóng nàng thì thầm. Biểu ca dù có tốt hơn nữa, cũng chỉ muốn có yên nhiên biểu Muội bốc đồng kiêu căng có một đống khuyết điểm. Yên nhiên, nàng nói ta phải làm sao bây giờ? Sao ta có thể buông nàng? Bắt đầu từ lúc yên nhiên tập đi, gập ghềnh đi lại tập tảnh bổ nhào vào trong lòng hắn, bọn họ nhất định phải ở cùng nhau. Nếu yên nhiên là hỏa, hắn cam nguyện làm củi gỗ, khiến cho hỏa diễm cháy rực tinh quang. Kỳ nhi, triệu dưới kỳ thu lại thần sắc nở nụ cười quay người nói. mẫu phi, lúc yên nhiên rời đi, nàng để triệu dưới kỳ đuổi theo. Nàng cùng nữ dương vương cũng không có nhiều lời, chỉ là nói với hắn. Yên nhiên xứng với nhữ dương vương phủ, phụ huynh của nàng cũng không phải là vô dụng. Tuy rằng An Bình Hầu Lý Vĩnh Nhiên không nổi danh bằng triệu giật thanh, nhưng hắn là người rộng lượng, là những dương vương phù cầu xính Lý Yên Nhiên, chứ không phải nàng gả không được. Kỳ nhi muốn thú Yên Nhiên, trừ nàng ai nhi tử cũng không cần. Triệu rời kỳ nhàn nhạt cười, nhàn nương nói. Người so với phụ thân ngươi còn kiên định hơn, muốn thú Yên Nhiên cũng không dễ dàng. Sao vậy? Ta cùng nhị muội tình cảm luôn tốt. năm đó khi chúng ta còn ở trong khuê phòng đã từng nói nếu sau này có nhi nữ liên kết thành thông gia nhị muội tuy dịu dàng nhưng rất giữ chữ tín nếu ta nói nàng sẽ đồng ý cũng không phải đơn giản là vì giữ lời hứa mà là nàng coi trọng kỳ nhi nhưng nàng lại không thích nữ dương vương phủ sợ nữ nhi bảo bối của nàng chịu ủy khuất cho nên lúc yên nhiên từ chối ta cũng không có nhiều lời nhị muội đã xem thấu mọi chuyện mẫu phi mệnh không còn bao lâu kế thất vương phi mặc dù là thân di của ngươi nhưng lòng người khó đoán nhị muội luôn lo lắng Nhị tử chưa bao giờ muốn để biểu muội chịu ủy khuất nhà nương nắm tay nhi tử nói người muốn thú yên nhiên không thể chỉ vì ngươi là thế tử địa vị thế tử của ngươi ở trong mắt phô thê nhị muội lại là nhược điểm của ngươi chỉ khi người có năng lực bảo hộ nàng mới có thể khiến nhị muội gật đầu đồng ý hôn sự của ngươi cùng yên nhiên nhị di phu của ngươi nhìn hiền hòa bình thản nhưng không dễ chọc người hắn yêu thương nhất là yên nhiên nhị tử nhớ kỹ triệu duệ kỳ gật đầu đỡ nhàn nương về phòng nhị tử sẽ truyền tin cho viện trưởng tung sơn viện kỳ nhi nhớ rõ ngươi không thể bái ông ta làm sư Rất nhiều quan viên xuất gia từ tung sơn viện, hoàng thượng yên tâm được sao chỉ là một tòa viện lại có thể nắm giữ tả hiểu Triều cục sẽ không yên ổn được lâu. Quan viên đều là người của hoàng thượng. Nhị tử sẽ không bái sư, chỉ gửi phong thư cảm tạ hắn yêu ái. Người có thể mượn hắn nổi danh, nhưng không thể cùng tung sơn viện liên lụy quá sâu. Nhị tử ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 28, Hàng Sói Yên nhiên từ biệt biểu ca tâm tình có chút nặng nề. Nhu nương nhìn ra sự khác thường của nàng, nhẹ nhàng thở dài yên nhiên miễn cưỡng cười cười. Nương, nữ nhi không sao, nữ nhi mới vì đại di nói mấy câu. Bọn họ đã nháo đến tình trạng này, đại thì cũng có sai. Yên nhiên à! Đại tỷ thiếu nhu hòa, một bên nắm một bên thả mới có thể hòa hợp. Nhữ dương vương là vương gia, mặc dù đại di của ngươi nói đúng, dù không thay đổi được ngạo khí cũng phải băn khoăn đến cảm xúc của vương gia. Đại di làm không đúng, nhu nương lắc đầu, không phải là không đúng mà là dùng sai phương pháp. Đại di ngươi tranh cường háo thắng cả đời, vì những dương vương phủ mà thân thể suy sụp có ai cảm kích nàng. Chỉ sợ nữ Dương Vương còn nghĩ Đại Di Ngươi không chịu ủy quyền, mọi chuyện đều tranh đấu, nhưng Đại Di Ngươi mà sửa lại tính tình thì cũng không phải là nàng. Nữ Nhi không hiểu, yên nhiên tới gần Nhu Nương, trước kia nàng không hề nhẫn nại nghe Nhu Nương nói chuyện. Nàng chỉ thấy Nhàn Nương nói một không nói hai, thấy Trinh Nương nhu hòa ấm áp nên chỉ thấy Nhu Nương mềm yếu, không có chủ kiến. Nàng muốn nhữ Dương Vương hồi tâm chuyển ý cũng không thể chỉ cần tin tưởng vào ánh mắt. trí tuệ như nhàn Nương cũng sẽ nghe đề nghị của Nhu Nương trong đám tỉ muội ở Mạnh Gia chỉ có Nhu Nương cùng nhàn Nương là quan hệ tốt nhất. nhàn Nương trừ Nhu Nương ra thì rất ít thân cận với các tỉ muội khác. Nhu Nương sao có thể là người đơn giản mềm mại không chủ kiến đức phụ thân tuy có hai ba thiếp thất nhưng không có ai sinh ra hài tử. Nhu Nương cười nói. Cũng vô dụng, nam nhân là nam nhân Cần nữ tử ngưỡng mộ, làm thê tử, không cần quá mức tranh cường Nương đã từng khuyên đại di ngươi Có lẽ Nữ dương vương phủ phải có vương phi mới cầm cự nổi Đại thì cùng nương, cùng yên nhiên không giống nhau Yên nhiên có thể học ngạo khí của đại di ngươi Nhưng sống phải bình thản mới là trí tuệ Vâng, thấy yên nhiên nghe lời nhu nương vỗ vỗ yên nhiên, hỏi mới vừa rồi ngươi ở trong đình hóng mát đàm luận là nghe trinh nương nói yên nhiên gật đầu là trinh di nói nữ nhi cảm thấy nàng rất thông minh không giống bình thường rất nhiều chuyện này nọ đều biết đến cửu muội muội khó lường lúc nương được giáo dưỡng ở khuê phòng cũng không xuất sắc bằng cửu muội muội trong lòng huệ di có người khác cùng dương gia không từ dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng một khi đại di mất trinh di Sẽ gả vào vương phủ sao. Trước kia nàng có cơ hội lớn nhất nhưng hiện tại. Khó mà nói. Người nghĩ đại di ngươi là đồ ngốc sao. Cũng may là ngươi nói đến cửa muội, Nếu không chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Nhu nương nghĩ nghĩ nói. Hồi phủ nương sẽ cho người đưa tin cho ngoại tổ mẫu của ngươi. Sao vậy? Yên nhiên thấy nhu nương lắc đầu hỏi. Nương sợ ngoại tổ mẫu không tin. Nhu nương cười khổ nói. Mạnh ra như thế nào cũng sẽ không để mất cửa hôn sự kết thân với những dương vương phủ, nói cho ngoại tổ mẫu ngươi biết thì sao. Huệ nương không thích hợp bát muội là người yếu đuối, đứng trước quyết định hôn sự, mạnh ra sao có thể hủy thân. Chỉ có cửa muội, dù người có gả hay không gả cho thế tử, người đều phải để ý Trinh nương, lúc cùng nàng nói chuyện lưu một phần tình nghĩa. Không thể giúp đại di sao. đại tỷ không tin người ngoài nương cũng không còn cách nào khác nhu nương biết rõ nhàn nương rất quật cường huống hồ trong kinh thành cũng không chọn được người thích hợp vì lo lắng trong ngoại gia tuyển một vị muội muội gà vào là tốt nhất trinh nương có thâm kế nhưng sẽ không quá sâu dù nhu nương cũng có xem trọng trinh nương nhưng vẫn không tin trinh nương có thể phá đi cục diện mà nhàn nương lưu lại nhàn nương chắc chắn có thể vây khốn trinh nương Yên nhiên lo lắng cũng như không, nàng không thể nói trinh nương lợi hại như thế nào, nếu không nhu nương sẽ hoài nghi. Nếu trong lòng của nữ dương vương có đại di là tốt rồi. Trinh nương không cần làm gì nhiều, chỉ cần nàng có thể nắm chắc tâm của nữ dương vương, nàng liền có thể đứng vững, nữ dương vương sẽ bảo hộ trinh nương, đại di lưu lại chướng ngại càng nhiều, nữ dương vương càng đau lòng nàng, hắn chỉ tin tưởng trinh nương sẽ đem tất cả loại trừ. Chỉ cần trong lòng vương gia có đại tỷ tất cả mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều, hy vọng những lời ngươi mới vừa nói có thể khiến vương gia nghĩ đến chỗ khó xử của đại tỷ. Chỉ hy vọng như thế. Yên nhiên không dám hy vọng quá nhiều, nàng nhớ được những dương vương như thế nào đau lòng trinh nương. Trinh nương chính là bảo bối trong lòng hắn, không ai có thể thương tổn nàng dù chỉ một chút. Diện bảo hay tính tình của Trinh Nương đều không giống Nhàn Nương, nếu hắn đã thích Trinh Nương thì sẽ không thích Nhàn Nương. Đêm dài yên tĩnh, Nhữ Dương Vương đang ở trong lạc ngọc đảo tràn trọc không yên, không có cách nào ngủ được giọng nói lên án của yên nhiên vẫn quanh quẫn lỗ tai. Hắn thật sự sai rồi. Nhữ Dương Vương nghĩ đến Nhàn Nương, lại không nhớ đến bọn họ từng hoa điền nguyệt hạ tình ý nồng đậm mà chỉ nhớ Nhàn Nương kháng cự luôn cãi lại quyết định của hắn. Bổn vương không sai. Nữ Dương Vương nằm thẳng, mở to mắt nhìn đỉnh giường gỗ khắc hoa văn, hình bóng một nữ tử hiện ra trong đầu. Nàng dịu dàng, nàng bình thản, nàng giống như một luồng gió nhẹ phất qua. Đến nay hắn vẫn còn nhớ nụ cười yếu ớt của nàng. Nàng là ai? Nữ Dương Vương nhớ lúc hắn bất đắc dĩ đáp ứng nhàn nương chọn người làm kế thất vương phi, giống như ăn ruồi bỏ. Hắn đường đường là Nữ Dương Vương lại để một phụ nhân hiếp bức hắn không cam tâm. Mạnh phủ, Trinh Nương kinh ngạc sững sờ, Vân Nhi sốt ruột nói. Cửu tiểu thư, Trinh Nương đem tóc mai vuốt nhẹ ra sau vành tai tươi cười có chút ngượng ngập bình thản nói. Phải không, là Giang Nam ô trấn trần gia, Giang Nam phong cảnh rất đẹp ta có thể đi Giang Nam là tốt rồi. Tiểu thư, sao người có thể nghĩ như vậy? thiếu gia Trần Gia đã bị tiểu sắc phét khô thân thể Trần Gia nhìn thì phú quý cũng là miệng cọp gan thỏ, còn không phải là ỉ vào Trần Gia nhị lão gia ở quốc tử giám làm quan trong tay có danh sách dự thi danh ngạch Trần Gia sao dám đến cửa mạnh ra. Trần Gia thật sự kỳ quách chính thê chưa vào cửa thứ tử thứ nữ đã có vài vị. Nô thì hỏi thăm rõ ràng Trần Gia thông phòng thị thiếp không ít đâu, ban đêm hắn lưu lại yên hoa liễu dũ là chuyện thường. Vì chú yên Hoa liễu rũ là lầu xanh. Khuôn mặt trinh nương trắng bệch. Người nói hắn có thể sống bao lâu. Vân Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói. Nô thì không biết chuyện này ai nói được đâu. Cửu tiểu thư xinh đẹp như vậy, người cam tâm vì hắn thủ tiết sao. Ngoài cửa trần ra còn có đền thờ trinh tiết liệt phụ, muốn tái giá cũng không phải dễ dàng. Ta không nghĩ tái giá thủ tiết cũng chưa chắc là không tốt. Trinh Nương kéo Vân Nhi đến bên người. Là một liệt phụ thủ thiết ăn uống không lo, liệt phụ. Trinh Nương sắc mặt càng trắng, thanh âm run rẩy. Đền thờ trinh tiết, sao trần gia có được đền thờ trinh tiết? Vân Nhi thấy lòng bàn tay Trinh Nương lạnh lẽo, nàng cũng hoảng. Người đừng nóng vội, để nô thì suy nghĩ đã. Nô thì có hỏi qua có được đền thờ trinh tiết, chuyện này nhất định là khen ngợi một thiết phụ. trinh nương bình ổn tinh thần tươi cười có chút miễn cưỡng không vội ngươi từ thường nghĩ ánh mắt nàng hiện lên lạnh ý cùng dao động làm quả phụ thù tiết nàng cũng không thèm để ý trần gia sẽ không dễ dàng ức hiếp nhục nhã nàng có gia cảnh yên ổn nàng sẽ sống rất tốt chỉ là làm quả phụ không thể thường xuyên xuất môn nàng không có biện pháp thưởng thức phong cảnh ở giang nam Trinh Nương sẽ không để Trần Gia Công Tử đụng vào nàng, hắn cùng cơ thiếp danh kỹ phát sinh quan hệ, nàng sợ bẩn, đêm ngủ trong xóm làng chơi rất dễ nhiễm bệnh. Nô tỳ nhớ là tam phòng của Trần Gia cũng chính là đường cao của Trần Công Tử, là hai ngày trước khi thành thân thì bị chết đuối Tân Nương ôm bài vị gả vào, ba ngày sau ở trong tân phòng thắt cổ tìm phu triều đình mới ban thưởng đền thờ trinh tiết. Vân Nhi muốn nói lại thôi Trinh Nương nhẹ giọng hỏi. Có phải người đã nghe được tin tức gì? Không biết là thật hay giả, có một ma ma trong trần phủ rất thích uống rượu. Nô Thì hỏi thăm tin tức từ nương của Nô Thì, nên gặp nàng vài lần. Hai người là tìm muội thân thiết, có một lần nàng uống say, mơ mơ hồ hồ nhắc tới hai câu tam phòng nãi nãi là bị lão gia cùng trần thiếu ra bức tử tam phòng nãi nãi. Phá thân mình, trinh nương hút một ngụm khí lạnh gian dâm, để cưỡng gian thê huynh. Trần Gia không còn thể thống đến vậy. Thiếu Gia Trần Gia còn làm chuyện hoang đường như vậy, Trần Gia làm gì có thể thống quy củ? Nô thì biết cửu tiểu thư thiện tâm, nhưng Trần Gia là hang sói, người đi vào chính là chết. Vân Nhi quỳ trên mặt đất. Sao người có thể chấp nhận số mệnh như vậy? Thiếu Gia Trần Gia tuy rằng có tên trong khoa cử Trần Gia nhị lão Gia cũng làm quan, nhưng trên dưới Trần Gia... Ăn thịt người không nhà xương, làm rất nhiều chuyện xấu xa, nếu người gả vào Thiếu Gia Trần Gia còn chưa chết, ngài sẽ bị hắn tra tấn một đám thiếp thất thứ tử thứ nữ cũng đủ hại chết người. Vị ma ma kia còn nói Trần Lão Gia thích nhất cùng Trần Thiếu Gia dùng chung một người. Nô thì thực ghê tởm nói không nên lời, nếu Trần Thiếu Gia xảy ra chuyện không may, bọn họ sẽ nói ngài khắc phô bạc mệnh, đến lúc đó người còn suy nghĩ được gì? Sao người có thể chịu được vũ nhục này? trần thiếu gia thật sự không phải là người tốt nô thì đã hầu hạ cửu tiểu thư không thể nhìn người đi vào hố lửa người nói là sự thật nô thì câu nào cũng nói thật nếu có nửa lời gian dối nô thì nguyện ý để thiên lôi đánh xuống chết không tử tế trinh nương khóe mắt ướt át nắm tay vân nhi cảm ơn ngươi ta sẽ không quên ân tình ngươi vì ta mà hỏi thăm tin tức Vân Nhi rơi nước mắt bị Trinh Nương nắm chặt tay, nghe thấy Trinh Nương thì thảo tự nói. Là bạc tình bạc nghĩa, đắc ý liền càn rỡ, mạnh Trinh Nương ta không phải là giả Nghên Xuân. Vị chú, giả Nghên Xuân là một nhân vật hư cấu trong hồng lâu mộng, có thể hiểu sơ lược như thế này. Giả Nghên Xuân là một tiểu thư xinh đẹp, phúc hậu. Nhưng nàng lại có tính hiền lành, quá nhu nhược rụt rè, không thích can dự vào công việc trong phủ, việc gì cũng thờ ơ không màng đến, lại hay e ngại ngượng ngập. Những lúc có chuyện thường lấy sách ra đọc để thư thái. Không tự lo liệu được mọi thứ cho bản thân nên để mặc bọn A Hoàn trong nhà tự tung tự tác. Sau này, Ninh Xuân gả cho Tôn Thiệu Tổ một võ quan. Đó là bi kịch đời nàng. Tôn thiệu tổ tuy mặt mũi ngôi ngô tuấn tú nhưng lại vũ phu, độc ác vô nhân cách ăn chơi đàng điếm. Ở nhà nàng vốn đã nhu nhược mềm yếu, nay bị gả cho, giống sói trung sơn, nên Nguyên Xuân sớm trở thành nạn nhân. Bị nhà họ tôn bảo hành, đánh đập hát hồi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm ốm đau không thuốc chưa đầy một năm Nguyên Xuân đã sớm qua đời. Giả Nguyên Xuân là ai? Nhưng Vân Nhi hiểu trinh nương nên không dám hỏi nhiều. nàng là vì trinh nương cũng là vì bản thân nàng là đại nha hoàn của trinh nương một khi trinh nương gả vào trần gia nàng thoát thân cũng không dễ vân nhi là nhìn ra trinh nương là người có trí tuệ nàng ở bên cạnh lâm thị tuy rằng không phải là đại nha hoàn lâm thị yêu thích nhưng nàng là người may mắn có tâm tư nên lúc nào cũng lưu tâm mọi chuyện cũng đoán được đại cô nãi nãi nhữ dương vương phi mệnh không lâu muốn ở ngoại gia chọn một vị muội muội làm kế phi Tuy Trinh Nương ít có cơ hội hơn Huệ Nương, Vân Nhi từng đọc sách có nghe qua một câu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm còn tốt hơn. Bên người Huệ Nương có rất nhiều nha hoàn, dù nàng có theo Huệ Nương cũng không có cơ hội hầu hạ nàng. Lâm Thị đem nàng an bày ở bên người Trinh Nương, cũng là điều Vân Nhi mong muốn, nàng ở trước mặt Lâm Thị biểu hiện trung tâm, ở trước mặt Trinh Nương thì quy phục. Vân Nhi cũng là người lanh lợi, nhìn ra Trinh Nương có bản lĩnh cùng mưu lược dù không thể làm kế phi, vẫn có thể tìm một chỗ yên thân. Trinh Nương mang nàng theo là tốt rồi, ở bên người Trinh Nương, nàng có cảm giác được Trinh Nương nể trọng nên đối với Trinh Nương càng trung tâm. Hai ngày trước nghe nói Trần Gia tới cầu hôn, Trinh Nương kêu nàng thám thính tin tức nghe được chuyện này liền cảm thấy không tốt, Vân Nhi liền liều chết khuyên Trinh Nương không thể gả vào Trần Gia. Trinh Nương do dự một lát nhẹ giọng thở dài. Ta chỉ muốn sống cầu có được những ngày an ổn, xin lỗi. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 29, Mưu Tính. Trinh Nương khôi phục lại dáng vẻ bình thản, khóe môi khẽ cong. Nếu muốn nô thì có lòng tin tưởng, Trinh Nương phải chấn định. Lấy cho ta một chén trà, chúng ta từ từ suy nghĩ. Sẽ có biện pháp giải quyết tình thế nguy hiểm này. Thấy trinh nương có chú ý, Vân Nhi yên tâm không ít đến cạnh bàn tròn châm trà quay người đi đến bên người trinh nương. Cửu tiểu thư dùng trà. Trinh nương dựa người vào gối đệm không có tiếp nhận chén trà, lại giống như vô tình nói. Ta chưa từng nghĩ sẽ hại người, cũng chưa từng nghĩ sẽ không người khác tranh đoạt. Ta chỉ nghĩ được bình yên hạnh phúc trôi qua những ngày tháng an ổn tự tại. Cửu tiểu thư... Đôi mắt trinh nương mờ mịt mông lung, nàng cười khổ. Nếu ta không phải là thứ nữ thì tốt rồi. Giống như yên nhiên, giống như đại tỷ thật là tốt biết bao. Yên nhiên không biết ta hâm mộ nàng cỡ nào, có phụ huynh yêu thương, có nhị tỷ đau tiếc không giống như ta. Cửu tiểu thư cùng yên nhiên tiểu thư không giống nhau, nô no tỳ thích cửu tiểu thư. Lúc này trinh nương mới tiếp nhận chén trà, nhìn Vân Nhi nói. người cũng ngồi xuống đi chúng ta cùng suy nghĩ. Trình Nương cúi đầu nhìn lá trà trong chén trà, mùi hương nhàn nhạt, nhạt bay lên mũi. nàng chỉ có thể dùng nửa lượng bạc để mua một cân trà tầm thường, trong phòng bài trí cũng không đáng bao nhiêu tiền. Một năm chỉ có bốn bộ y phục trang sức bình thường cũ kỹ, đồ ăn đơn điệu. muốn ăn một chút gì cũng không có bạc để hối lộ phòng bếp. Hai năm trước nàng bị say nắng, muốn ăn chén canh đậu xanh bị ma ma quản sự phòng bếp kể lể nửa ngày, này nọ nàng không thèm để ý. Dựa vào công phu châm tạc của nàng, ngày tháng sẽ trôi qua rất tốt. Nhưng lòng lâm thị lại ngoan độc bức ép nàng vào hố lửa, sao nàng có thể nhượng bộ? Sao có thể nghe lời? Mạnh ra thi lễ gia truyền, vĩnh viễn sẽ không có chuyện sùng thiếp diệt thê. Nhưng nếu thân mẫu Di Nương có được sủng ái, thì nàng cũng không rơi vào tình cảnh này. Ánh mắt Trinh Nương sắc lạnh, Lâm Thị cũng không phải là người thông minh, nếu không phải Mạnh Gia có quy củ Lâm Thị sao có được quang cảnh mà tự đắc nhàn nhã như lúc này. Mạnh Lão Gia cũng là phụ thân của Trinh Nương, Trinh Nương thở dài. Phụ thân tuổi đã lớn nhưng vẫn ít hài từ ta cũng không có huynh đệ. Vân Nhi nghe không hiểu, suy nghĩ một lúc lâu, nói... Người nói tần di nương, nếu có được thân huynh đệ, sau này dù nàng gả cho ai cũng có chỗ dựa vào, nàng vẫn sẽ nhu thuận giống như những lúc bình thường, có như vậy lâm thị sẽ ít tính kế nàng, sẽ không quấy dày những ngày an tĩnh đơn đạm của nàng. Lại không ngờ được nàng đem chính mình trở thành vô năng, lại khiến lâm thị không hề cố kỵ mà bỏ qua tùy ý gả nàng để lấy lợi ích di nương dung mạo xinh đẹp, nếu thân thể được bảo dưỡng tốt sẽ là người thích hợp. Trinh nương nhớ nàng vụng trộm đem bạc đưa cho mình, còn dặn dò nàng phải dưỡng tốt thân thể, đừng ham thức khuyêm mà thiêu thùa đưa cho nàng ít tổ yến. Trinh nương cảm động, đến tận hôm nay cũng luyến tiếp chưa dùng. Di nương tốt ta cũng sẽ tốt mà ta được tốt lành thì di nương cũng có thể ăn uống không lo. Lâm thì tùy ý bài bố nàng, trinh nương híp mắt, đôi mắt che dấu hàn ý lạnh lẽo, nói gì nương dưỡng bệnh cũng vì muốn Lâm thì ít tính kế nàng, trinh nương suy nghĩ một hồi nói. Vân Nhi, Vân Nhi lên tiếng, có nô thì, tùy người ở bên cạnh ta không lâu, nhưng ta đối đãi với người cũng giống như hạ hà, thậm chí còn coi trọng người hơn. Nô thì biết người yêu ái, nô thì thể sống chết đi theo cửu tiểu thư. Lời này nặng quá, ta chưa từng nghĩ sẽ để ai vì ta mà chết. cánh mạng là quý giá, vì người khác mà chết không đáng, ta không muốn nghe ngươi nói từ chết nữa, ta sẽ còn sống, ngươi cũng sẽ còn sống, chúng ta sẽ sống rất tốt, những người có ân với ta, đều sẽ sống rất tốt. Trinh Nương buông chén trà, nắm tay Vân Nhi, hạ hà đơn thuần chất phác nhưng nàng đối với ta rất trung tâm. Lúc này ta không dùng được nàng, chỉ có thể trông cậy vào người cẩn thận thông minh như ngươi. Xin nghe cửu tiểu thư phân phó. Phân phó gì chứ chúng ta ở chung một chỗ, người hỏi thăm tin tức nói cho ta biết tục ngữ có câu tam cá sú bì thượng tái quá gia Cát lượng cùng nhau nghĩ biện pháp so với một mình ta nghĩ sẽ toàn diện hơn. Vì chú tam cá sú bì thượng tái quá gia cắt lượng nghĩa là đầu của ba người thợ giày gộp lại cũng hơn ông gia Cát lượng. ý là ca ngợi trí tuệ tập thể vân nhi liên tục gật đầu được cửu tiểu thư nể trọng tín nhiệm nàng rất vui mừng chủ động nói mẫu thân của nô thì đã hỏi thăm tin tức phu nhân có vẻ do dự cũng không có để trần gia hạ xính nhưng nô thì cảm thấy cảm thấy nhìn ánh mắt trinh nương cổ vũ vân nhi cắn răng nói nô thì hầu hạ phu nhân nhiều năm nô thì cảm thấy phu nhân sẽ không để mất cửa hôn sự với trần gia Tam Thiếu Gia là người phu nhân coi trọng từ nhỏ đã được phu nhân nuôi lớn, lại thú chất nữ ngoại gia. Mấy năm trước Tam Thiếu Gia có tên trong danh sách tham dự khoa cử đố tú tài phu nhân còn rất vui mừng, nhưng sau hai lần dự thi hắn cũng không đỗ đạt gì. Tam Nãi Nãi thường oán giận phu nhân. Cửu tiểu thư sợ là không biết phu nhân cùng ngoại gia của Tam Nãi Nãi làm ăn buôn bán, phu nhân không thể để Tam Nãi Nãi chịu ủy khuất. Trần Gia Nhị Lão Gia là quốc tử giám tế tử, nếu hắn đồng ý giúp tam thiếu gia đỗ đạt tam nãi nãi sẽ có thể diệt, mạnh gia chính là quan tâm tam thiếu gia. Vì chú chức tế tử trong quốc tử giám là chức vị đứng đầu trường quốc học tương đương với hiệu trưởng. Trinh Nương cười cười gật đầu. Người nói rất đúng, ngươi là người thông minh lanh lợi, phải làm nha hoàn thật đáng tiếc. Cửu tiểu thư không ghét bỏ nô thì cản rỡ, là nô thì có phước. Vân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Làm gì có chủ tử nào sẽ nghe nô thì phân tích nàng càng cảm thấy mình chọn đúng chủ tử rồi. Cửu tiểu thư là người có tâm kế, thủ đoạn, nàng sẽ không giống tứ tiểu thư yếu đuối bị hành hạ cho đến chết cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đứng ở bên người cửu tiểu thư là an toàn, nghe trinh nương ôn nhu nói. Đúng vậy, nàng sẽ không thay đổi chủ ý. Nàng đang chờ, chờ đại thì quyết định. Tất thì còn chưa có định hôn sự, sao ta có thể đính ước trước? Nàng đang đợi cũng là cơ hội của chúng ta. Trinh Nương nói, Vân Nhi hãy lưu ý hành động của mẫu than. Nếu hỏi thăm được gì thì tốt không được cũng không sao. Chúng ta biết đại khái là được mẫu thân trước giờ vẫn quản ra, là người rất khôn khéo. Ta cũng không muốn người bị mẫu thân hoài nghi. Vân Nhi cảm động nói, Cửu tiểu thư vì nô thì mà suy nghĩ. Nô thì nô thì, Không cho phép nhắc đến từ chết Trinh nương mềm nhẹ dùng khăn lao khóe mắt của Vân Nhi ôn nhu nói Ngươi là người mẫu thân ban cho ta Thường đi đến phòng mẫu thân nói một chút chuyện của ta Mẫu thân cũng có thể yên tâm Ngươi không phải là có rất nhiều tìm muội sao các ngươi ở chung một chỗ đi Bên người ta có hạ hạ tạm thời không dùng đến ngươi ta không muốn làm khó ngươi Nô thì hiểu được Trình nương coi trọng trí tuệ của Vân Nhi, không cần nàng nói rõ ràng, Vân Nhi cũng sẽ biết phải làm gì. Ta bình thường cũng không có yêu thích gì, chỉ thích thiêu hoa, vì mẫu thân làm bao gối đầu còn chưa có làm xong, ta làm gì có thời gian làm gì khác nữa. Nô thì hiểu được, nàng biết nên nói như thế nào, khiến Lâm Thị yên tâm. Nô thì còn hỏi thăm được một tin tức Năm ngày sau đại cô nãi nãi nói với phu nhân Muốn mang theo người cùng thất tiểu thư đến nhữ dương vương phủ Trinh nương mỉm cười gật đầu Chúng ta không biết chuyện trần gia tới cửa cầu thân Dạ không biết đâu Ta nghĩ thất thì thì cũng không biết Mẫu thân ngóng trông thất thì tốt Ngóng trông thất thì phú quý Chuyện này sẽ không nói cho nàng Vân nhi nhíu mày thử hỏi Ngài muốn cho thất tiểu thư biết trinh nương cười nói tất thì đang phiền não chúng ta đừng vì chuyện nhỏ này mà làm phiền nàng lúc này huệ nương đang ở thế khó xử không biết nên chọn phú quý hay là chọn tình yêu nếu huệ nương có can đảm tư hội cùng dương gia tam thiếu gia bước cờ này trinh nương làm sao có thể không cần đây trinh nương lấy ra khăn tú sắc hoa thích hợp để tần di nương dùng đuổi vân nhi đi thám thính tin tức dẫn hạ hà đi thăm hỏi tần di nương trinh nương nhẹ giọng hỏi hạ hà Ta nhớ tàu tử ngươi là người trong phòng bếp. Hạ hà nói. Chỉ nhớ của cựu tiểu thư thật tốt tàu tử ở bên cạnh dương ma ma. Lại không làm việc gì ra hồn, nương của nô thì không hài lòng tàu tử. Nếu nàng không ăn nói vụng về thì hai người có thể sẽ có chuyện tốt rồi. Mẫu thân thích uống cháo không phải là do tàu tử ngươi nấu sao. Sao có thể vô dụng được. Trong lòng trinh nương đang tính kế, hỏi đến chuyện dùng cháo, hạ hà liền trả lời. Mấy tối nay phu nhân đã uống mấy không để thầu tử nô thì làm cháo. Lúc ta ở bên người mẫu thân đã từng thưởng thức tay nghề của thầu tử ngươi tay nghề vô cùng tốt. Nhưng thiếu đa dạng, dùng gia vị hơi ít khẩu vị liền phai nhạt một chút. Mẫu thân thích ăn mặn, cháo thanh đạm quá, mẫu thân sẽ không muốn ăn thầu tử ngươi ít được tiền thưởng đi. Hạ hà nói. Nương của nô tỳ thường oán giận trước kia còn có thể có hai sâu tiền, hiện tại tàu tử không được trọng dụng, không được chút nào. Chuyện điều canh ta không hiểu lắm, ngươi trở về nói với nàng, thử dùng gia vị, nguyên liệu thơm ngon đa dạng nhiều một chút. Dạ, trinh nương đi đến hương chỉ viện của tần di nương. Tần di nương không phải được gà vào phủ làm thiếp cũng không phải là người của lâm thị đưa cho mảnh lão ra, là mảnh lão ra từ phía nam mang về. sau khi hồi phủ mạnh lão gia đối với nàng phai nhạt rất nhiều, mấy tháng cũng không đến một lần, trong mắt mọi người Tần Thị bị thất sủng. Nếu không phải Trinh Nương được Lâm Thị yêu thích, ma ma quản sự trong phủ sẽ chướng mắt nàng. Lúc Trinh Nương vừa xuyên đến, một ma ma thân cận của Lâm Thị chặn cửa mắng Tần Thị muốn lấy đi vòng vàng trên tay Tần Thị, mà Tần Thị trừ bỏ việc ôm nàng khóc lóc cái gì cũng không làm được. Bài trí trong phòng tần thị còn kém hơn phòng của Trinh Nương. Căn phòng cụ kỹ, hương chỉ viện không có đại sành, vào cửa liền thấy ánh sáng ảm đạm. Tần thị mặc y phục cụ kỹ, dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ, tú khăn thấy Trinh Nương đến, vội đứng dậy nói. Sao ngươi lại đến đây? Cuối thu trong phòng hàn khí âm lãnh, tần thị cũng không dùng nhiều than. lúc mùa đông cũng không dám dùng nhiều lúc này còn rất ít tần thị đôi tay lạnh như băng nắm lấy tay trinh nương cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay trinh nương tần thị chậm rãi buông tay mặc dù nàng quyến luyến nhưng vẫn nhẹ giọng đuổi nàng trong phòng ta lạnh sợ ngươi không quen mau trở về đi đừng để đông lạnh thân thể ta thiêu năm sáu cái khăn dựa theo mẫu vẽ ngươi đưa dù không bằng châm tuyến của ngươi nhưng vẫn có thể đổi ít bạc vụn Tần thị đem thú khăn cẩn thận đưa cho trinh nương, nhẹ giọng nói. Bạc ngươi hãy giữ lấy. Ta ở trong phủ đã có tiền tiêu vặt hàng tháng, không lo ăn mặc. Ngươi còn phải lập ra thất trong tay có chút bạc ngày ngày trôi qua cũng tốt hơn. Trinh nương cầm lấy tay của tần thị, dịu dàng gọi. Di nương, tần thị hốc mắt ướt át. Ta vô dụng không thể giúp được gì cho ngươi. Di nương còn trẻ, đã muốn cả đời trôi qua như vậy. Trinh Nương cẩn thận đánh giá Tần thị. 25, 26 tuổi chính là thời điểm tốt để nữ nhân hoài thai. Mặc dù không có thành thục quyến rũ, nhưng dáng người Tần thị lung linh có hứng thú, mặt mày tinh xào. Hơn nữa nàng vì Tần thị mưu tính, không lo không bắt được tâm mạnh lão gia, nam nhân yêu thích gì, không ai có thể hiểu rõ ràng bằng Trinh Nương.